Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Dáng vẻ của em như muốn té xỉu vậy Có muốn tôi đỡ hay không Nói xong anh lo lắng vươn tay Anh đến gần một bước Cô bị sợ lùi lại mấy bước Giống như thêm một giây đồng hồ nào nữa Cô phải rời đi Cô cần tỉnh táo Lời tên sinh xin ta từ cho vô lễ của tôi Hiện tại tôi không có cách nào Để cưỡng cười tiếp lại anh Mời anh tự nhiên thôi Xoay người rời đi Cô kinh hoàng không có cách nào mang ra đào đại khách Của nhà họ hát Với vị khách quý mà anh hay mời này Lúc này lôi tiểu đình không đuổi theo nữa Nhìn sáng vẻ kinh hoàng quá mức của cô Anh thật sự rất đau lòng Cứ để cho cô tỉnh táo Suy nghĩ kỹ lại đi Dù sao cũng đã đến gần cô như thế Cô biết được thân phận của cô Từ nay luc nay loi tieu đinh khong đuoi theo nua nhin dang ve kinh hoang qua muc cua co anh that su rat đau long cu đe cho co tinh tao suy nghi ky lai đi du sao cung đa đen gan co nhu the co biet đuoc than phan cua co tu nay ve sau không sợ không có cơ hội Gặp mặt với cô nữa Còn từng rằng cả đời này Cũng chỉ có duyên phận đêm đó với cô Không ngờ tới Tokyo một chuyến lại bất ngờ gặp được cô, đây là do trời an bài thôi. Trong đầu nhớ lại hình ảnh tốt đẹp của cô, nhớ lại phong tình đến mê người của cô, hiện tại là bóng hình thanh mát tươi đẹp của cô, càng thêm hấp dẫn anh hơn cả trong trí nhớ, đây là do trời an bài thôi. Trong đầu nhớ lại hình ảnh tốt đẹp của cô, nhớ lại phong tình đến mê người của cô, hiện tại là bóng hình thanh mát tươi đẹp của cô, càng thêm hấp dẫn anh hơn cả trong trí nhớ. Quải miệng Lôi Diệu Đình cười cười, quyết định chắc chắn phải cố gắng theo đuổi cô. Duyên phận gặp nhau lần này, anh tuyệt đối không cho phép mình bỏ qua. Sau khi đã quyết định, tâm tình anh trở nên vui vẻ, tản bộ trong đình viện, nhàn nhã chờ đợi Hắc Tuần xuất hiện. Lần này, anh nhất định đưa người phụ nữ khiến anh yêu thương tận 4 năm theo đuổi đến tay. Một bộ lễ phục màu vàng kim Saint Lauren làm cho dáng người Hắc Tưng Lăng càng thêm mê người đường cong hoàn hảo, bồng ngực tròn trịa cùng với vòng eo tỉ mỉ, chân toan dài dưới làn váy mang giày cao gót màu vàng, cô diễm lệ lại mang vẻ đẹp lạnh lùng trong trẻo, cô như vậy đương nhiên trở thành tiêu điểm của tất cả đàn ông là khách tham gia. Bản thân là tên kim tiểu tư nhặt tỉ mỉ, chân toan dài dưới làn váy mang giày cao gót màu vàng, cô diễm lệ lại mang vẻ đẹp lạnh lùng trong trẻo, cô như vậy đương nhiên trở thành tiêu điểm của tất cả đàn ông là khách tham gia bản thân là tên kim tiểu thư nhỏ ác hạc tường lăng là một trong những người thừa kế của tập đoàn quốc tế hạc đẳng từ nhỏ thân phận và vẻ đẹp của cô điều khiến cô trở thành tiêu điểm về mọi người chú ý và bàn luận bất kể là kinh xiêm ái mộ hoặc là ánh mắt ghen tị đều trở thành thói quen nhưng hôm nay không giống như vậy hạc tường lăng một mực trôn trành ánh mắt từ một người đàn ông ánh mắt nóng bỏng lại mang hàm ý đặc biệt Từ khi hôn lễ của anh Hai Hắc Tuấn bắt đầu cho đến khi buổi lễ kết thúc, tất cả khách đều từ phòng tiệc chuyển tới sảnh, cô đều có một loại cảm giác đứng ngồi không yên. Cả ngày cô cứ gâm dám quay đầu nhìn về phương hướng của ánh mắt kia, cô chỉ mong được nhanh chạy đi. Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc, Hạc Từng Lăng có thể thoát khỏi khả năng bị Lôi Thiệu Đình bắt gặp. Cô trốn, bởi vì từ tối hôm qua đến bây giờ, anh ta vẫn luôn luôn quanh quẩn ở trong đầu cô khiến cô vẫn ở trong trạng thái hốt hoảng. Khí thế của anh ta, bộ dáng tràn đầy tự tin, còn có sự thật anh ta đã nói mà cô không cách nào có thể tiếp nhận, cũng làm cho cô cảm thấy vô cùng lo lắng xấu hổ. Bốn năm qua, cô đều cho rằng ân nhi chỉ là của riêng mình, cô cũng nghĩ là không thể nào chạm mặt với anh ta được nữa, có thể vẫn sống cuộc sống thuận lợi như vậy. Nhưng tối hôm qua khi anh xuất hiện đã làm nhiễu loạn bình tĩnh như nước hồ thu của cô. Người đàn ông này khác với tất cả những người đàn ông khác mà cô đã gặp qua Anh làm cho cô có cảm giác bị xâm chiếm mạnh mẽ Sức quyền dù phai nam đặc biệt của anh làm người khác khó quên Tự tin của anh càng làm cho cô cảm thấy vô cùng sơ hái Một người đàn ông như vậy nếu biết sự tồn tại của Hân Nhi Anh ta tuyệt đối sẽ Khi cô rời bữa tiệc, lùi thiệu đình lập tức đuổi theo Bước đi của anh vừa lớn lại ổn định Muốn đuổi kịp bóng người xinh đẹp đằng trước thì không khó khan chút nào. Hạc Từng Lăng đi về phía trước, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau thì thân thể khẽ cứng lại. Cô kinh hoàng quay đầu lại nhìn một cái. Vừa nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp khác trắng bạch, nàng gần như lập tức căng chân chạy như điên đẩy cầu thoát hiểm rồi nhanh chóng vào bên trong. Cô định chốt cửa an toàn lại, đây là phương pháp duy nhất có thể né tránh anh. Lúc Hạc Từng Lăng đã xoay người chốt tên lối thoát hiểm thì Lô Thiệu Đình nhẹ nhàng đuổi theo anh giờ tay chặn cửa linh hoạt lắc mình đã bất chợt ở trong lối thoát hiểm đi tới cầu thang không có người đi lại tôi đáng sợ như vậy sao anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net